Trạch Thiên Kiế Mêu Nị quyển 5 chương 51 Địa Ngục Hạ Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi Ré thông quan sát phiến thạch bếp này Ánh mắt càng ngày càng sâu Càng ngày càng âm trầm Giống như là hai luồng ủi hỏa Đạo chấn động yếu ớt kia có vẻ như rất tầm thường Nhưng đối với thế giới dưới lòng đất có tầm tầm trận pháp vượng chắc cùng với phòng hộ mà nói Lại ý nghĩa chuyện rất đáng sợ có người xúc động trận pháp chu ngột Hơn nữa không giống côn trùng đâm đầu vào mạng nhện Tựa như một nhạc công dũi ngón tay Kéo động một đạo dây đàn Nhẹ nhàng mà gõ gõ Chú thông quan sát tiếng thạch bít này, không phát hiện, khe hở thạch bít trên đỉnh phòng giam, rơi xuống một giọt nước, dưới đất hương ướp. Cho dù có trận pháp ngăn cát, trên thạch bít bốn phía vẫn có rất nhiều địa phương thấm nước. Cho dù là ở trong phòng giam tương đối khô ráo này, hình ảnh này cũng không lộ vẻ khác thường. Vấn đề là... Vị trí giọt nước rơi xuống rất chuẩn xác vừa lúc rơi vào miệng đầu rượu. Hơi nước trong bùng trải qua đá vụn cùng trận phát tầm tầm loại bỏ. Từ thạch nước chảy ra. Đã không còn chút tạp chất nào. Sạch sẽ tựa như một giọt sương. Giọt sương này lặng yên không một tiếng động theo miệng đầu rượu bằng sướt chảy vào trong đầu rượu. Đúng lúc này, Chu Thông xoay người lại Tiết Hà nói Trần Trường sinh chắc là đã cảm nhận được, hắn đoán được ngươi ở nơi này Chu Thông biết cho nên mới phải vội vã rời đi Hắn không biết người xúc động trận pháp là ai, lại có thể xâm nhập vào Chu Ngột Người kia cách này hẳn là còn một đoạn cự ly, nhưng hắn vẫn không chút do dự quyết định rời đi Đúng như Tiết Hà nói Rất có thể người kia muốn thông qua thủ đoạn này Bám vị trí cụ thể của hắn cho người trên mặt đất Hắn bình tĩnh nói cho tới nay Có rất nhiều người muốn ta chết Ta cũng vậy Tiết Hà bưng lên bầu rượu trước mặt mình Đem cái chén còn trống rót đầy Chu Thông bưng lên bầu rượu Cũng đem chén của mình rót đầy Tiết hà gơ chén rượu lên, nói chút ngươi chết thật chậm Tử vong là chuyện rất đáng sợ Nhưng nếu như quá trình này diễn ra nhanh chóng Có lẽ có thể xương là thống khoái Nếu như rất chậm mà nói Tự nhiên chỉ còn lại có thống khổ Chu Thông cười cười, nhẹ nhàng chạm cốt cùng hắn Sau đó đưa tới mép uống cạn Kiếm của Trần Trường sinh cho dù nhanh hơn nữa cũng không thể tới đây nhanh như thế được. Tầm mắt chú Thông lần nữa nhìn về phiến thạch bức đã an tỉnh lại. Nơi này là chỗ ẩn thân bí ẩn nhất cũng là an toàn nhất mà hắn sắp đặt cho mình. Lúc này lại không chút do dự lựa chọn vứt bỏ. Kiếm chỗ khác để trốn tránh. Tiếc hà dù thống hận người này đến cỡ nào. Không thừa nhận cũng không được quyết định này thật sự đã cường đại đến cực điểm Đồng thời cũng có chút ngạc nhiên Hỏi mặc dù ta không biết hôm nay có bao nhiêu gió tuyết Nhưng có thể tưởng tượng Kinh đô lúc này không có quá nhiều địa phương có thể bảo đảm an toàn cho ngươi Ngươi có thể đi nơi nào chứ Thỏ cũng sẽ đào sản mấy cái hang tìm đường chạy trốn Hốn chi chúng ta là người Chu thông nói ngươi nhất định sẽ cảm thấy tiếc nuối Ác nhân giống như ta Thật sự không dễ chết Ít nhất ta sẽ không chết hôm nay Nói xong câu đó Hắn không nói thêm gì nữa Đi ra khỏi phòng giam Theo thông đạo mờ mờ Hướng phía trước càng thêm âm u đi tới Ngọn đèn dầu hai bên thông đạo cùng một chút ánh sáng trong mắt hắn lúc này rất giống nha, đều là quỷ hỏa âm trầm Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở cuối thông đạo Tựa như đi tới địa ngục Cho đến khi chìm vào trong bóng tối sâu nhất Cách song sắc Tiết Hà vẫn nhìn bóng lưng của Chu Thông Trầm mặt không nói Nhìn thời gian rất lâu Cho đến khi chu Thông biến mất, còn đang nhìn bên kia, không phải có điều cảm khái. Cũng không phải bởi vì trong lòng lúc này quả thật tồn tại chút tâm tình phức tạp. Hắn chẳng qua là muốn xác định chu Thông thật sự rời đi. Thạch biết trên nóc nhà lần nữa rơi xuống giọt nước, sau đó trên vách tường bên cạnh phát ra thanh âm ma sát. Hai hòn đá cứng rắn được dời đi, bụng lầy từ bên trong đẩy ra ngoài Đây không phải bụng lầy thực sự, mà là một người đã ẩn mình trong bụng lầy hơn 10 ngày Thiên thư lăng chi biến đêm đó Trần trường sinh bị thánh hậu mang đến thiên thư lăng Đường đường bị đường ra nhị ra trói về vấn thủy Sau đó chiếc tụ liền biến mất Không còn ai phát hiện ra tung tích của hắn, vô luận triều đình hay là ly cung, vẫn là quốc giáo học viện. Thì ra hắn vẫn ẩn thân trong Bắc binh mã ti hồ đồng, chẳng qua là ở sâu trong lòng đất. Nếu như cẩn thận kể lại, sẽ rất dài rất phức tạp nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản. Thanh lại ti muốn trồng lại hải đường. Ở trong đình viện đào một cái vọng cây. Hắn từ trong bọng cây nhảy xuống Ở dưới mặt đất cho đến hiện tại Cũng không ai biết những ngày này hắn sống làm sao Nhưng đối với chiếc tụ mà nói đây là một chuyện rất bình thường Hắn là sói Có kiên nhẫn cùng nghị lực khó có thể tưởng tượng Vì bắt được con mồi Hắn có thể đợi rất lâu Có thể chịu được đói bụng cùng khác mà loài người không cách nào nhịn được. Vì giết chết kỵ binh ma tột. Hắn thường xuyên ẩn mình trong tuyết. ẩn nhất chính là mấy chục ngày. Mặc dù tuyết xốt hơn rất nhiều so với vùng đất. Nhưng lại hàng lạnh hơn rất nhiều. Chu Thông là con mồi cường đại nhất. Cũng là con mồi hắn muốn giết chết nhất trong cuộc đời săn thú của hắn. Cho nên hắn tốn nhiều kiên nhẫn hơn Dĩ nhiên cũng trả giá không nhỏ Sắc mặt của hắn rất yếu ớt Gây tới cực điểm Ánh mắt mặc dù vẫn lạnh lùng chuyên chú Nhưng so với trên mặt đất rõ ràng hư nhược hơn nhiều Tiếc hà nhìn hắn hỏi trận pháp do ngươi xúc động ư Không phải ta không hiểu trận pháp Cũng không biết trần trường sinh sẽ đến Thanh âm chiếc tụ rất khàng khàng Bởi vì Những ngày qua rất hiếm uống nước Cũng rất hiếm khi nói chuyện Tiếc hà nhớ tới ngày mình vừa bị giam vào trong phòng giam này Từ thạch biết truyền đến tới thanh âm rất thấp Cũng rất khàng khàng Lúc ấy hắn không biết người trong thạch biết là ai Người hay lạc ủi Nhưng hắn nghe xong đối phương nói Mặc dù đối phương thật sự là quỷ Hắn cũng sẽ hợp tác với đối phương Tiết Hà đưa tay từ trên mặt quần áo tràn đầy vết máu rút ra kim châm Khẽ như mày Phát ra một tiếng kêu rên thống khổ Hơn 10 cây kim châm đã được rút ra Nhưng chỉ có 1 phần ba chiều dài thật sự Đây là hắn cùng chiếc tụ đã chuẩn bị từ trước Ở kế hoạch ban đầu Hắn muốn phối hợp biện pháp của chiếc tụ hạ độc Chu Thông Sau đó cố hết sức kéo dài thời gian Kéo dài tới lúc Chu Thông phát độc Chiếc tụ phá tường lao ra Cùng hắn liên thủ công kiếp Thời điểm bắt đầu Thực tế càng thêm thuận lợi hơn tưởng tượng Hạ độc thuận lợi hoàn thành Ngoài ý muốn chính là Có người xúc động trận pháp Chu Thông sợ quá chạy mất Rất rõ ràng Người ẩn nút trong bóng tối kia không biết chiếc tụ tồn tại Dĩ nhiên càng không biết kế hoạch của chiếc tụ Nhưng giống như trước cũng muốn Chu Thông chết Tiết Hà nói người đi báo cho Trần Trường sinh ta đi đuổi theo Chu Thông Chiếc tụ không nói lời phản đối Nhưng không có nghĩa là lặng yên đồng ý Chỉ tỏ vẻ Hắn căn bản sẽ không nghe theo lời của Tiết Hà Hắn đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Tiết Hà đi ra khỏi phòng giam Đi về phương hướng chu thông biến mất Ban đầu, hắn đi vô cùng chậm Bởi vì suy yếu cũng bởi vì Những ngày qua, hắn một mực bò trong vùng đất Thời gian rất lâu không dựa vào hai chân để bước đi Không bao lâu, động tác của hắn trở nên nhuồng miễn Mặc dù còn không phải là rất nhanh Nhưng đã đủ ổn định Ở trong thông đạo âm u Chu thông đi về phía trước Đi một đoạn sẽ chuyển hướng Thỉnh thoảng sẽ có cửa rơi xuống Sau đó bị bùng đất che dấu Con đường dưới đất vốn là phức tạp như mạng nhện Trải qua thủ đoạn như vậy Càng trở nên phức tạp vô cùng Hắn tin tưởng Cho dù có người trợ giúp Trần Trường Sinh đột phá vây dết của triều đình Trần Trường Sinh tìm được vị trí của chua ngột Dết xuống dưới đất Cũng không có cách nào tìm được mình Nghĩ tới đây Làm cho hắn cảm thấy an tâm rất nhiều Đưa tay sờ sờ ngực Hắn câu mày Bởi vì hắn phát hiện tim của mình đập nhanh hơn Không biết là bởi vì đi lại quá nhanh Hay là nguyên nhân gì khác Tỉ như Sợ hãi Hắn không muốn thừa nhận mình đang sợ Hắn hít vào một hơi thật sâu Thầm vận chân nguyên Chuẩn bị để cho tim đập trở nên bình tĩnh chút ít Chân nguyên ở trong kinh mạch bình tĩnh vận hàn, tựa như nước chảy trong kênh. Đột nhiên, gặp phải một gò đất không thể vượt qua, lồng ngực của hắn đau nhức Hắn bắt đầu nôn ra máu. Máu là màu đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif.